Sau khi bị tinh thần lực xâm nhập ma pháp huy chương, vì tự như bị xét đánh, nếu có một người dùng tinh thần lực mạnh mẽ xâm nhập vào không gian vu tháp, thì mình có thể hay không gặp phải tình huống tương tự như thế. Tại bên trong chướng bồng, sau khi ngồi xuống, Dương Lăng phát hiện ra một vấn đề đáng sợ. Bất luận là chi chu quái bên trong sơn cốc, hay những cao thủ thánh dai như khắc lối y phu trưởng lão, Tất cả đều có tinh thần lực đều cao hơn chính mình, nếu bọn họ lợi dụng tinh thần lực khổng lồ trực tiếp công kích không gian bên trong vu tháp của chính mình, hậu quả thực sự không dám nghĩ đến. Tại một thế giới cường giả vi tôn như thế này, nhanh chóng tăng cao thực lực của mình mới là vương đạo. Sau khi tỉnh táo lại, Dương Lăng dứt bỏ hết mọi ý nghĩ đáng sợ, tĩnh tâm tu luyện, đồng thời vận hành tinh mang vô quyết, luyện thể vô quyết và thông linh pháp thuật. Tinh mang vô quyết phụ trách hấp thu mạnh mẽ tinh mang năng lượng, tăng mạnh vô lực bên trong cơ thể. Luyện thể vô quyết phụ trách lợi dụng hấp thu một phần năng lượng, từng bước, từng bước rèn luyện thân thể, một lần lại một lần cường hóa thân thể. Còn thông linh pháp thuật phụ trách hấp thu tánh mạng năng lượng xanh biếc, gián tiếp đề cao tinh thần lực của chính mình. Mặc dù nếu vô tháp không gian bị công kích thì tình huống sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Dương lăng tin rằng chỉ cần mình cực lực tu luyện, theo tinh thần lực ngày càng cao, nắm giữ càng nhiều vô thuật huyền ảo, một ngày nào đó sẽ tìm được một cách giải quyết hữu hiệu. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 166 Thao Ma Sư sau khi ngủ một giấc, mập mạp cảm giác tốt hơn rất nhiều, từ từ khôi phục như bình thường, miệng cả ngày không ngừng cãi nhau với lệ nhã. Thì sẽ tự hào dạy cho Dương Lăng triệu hồi thuật, thỉnh thoảng gọi ra con lục bì điêu xấu xí của mình ra phô trương. Viu Lý Vinh Đệ, chỉ cần cố gắng tu luyện, ta đảm bảo sau nửa năm ngươi sẽ có thể gọi về một con ma thú làm chiến sủng, mập mạp xoa xoa đầu con lục bì điêu. Rồi nói tiếp, mặc dù vừa mới bắt đầu, ngươi chỉ có thể gọi về ma thú cấp thấp nhất, còn kém lục bì điêu của ta. nhưng dù thế nào thì cũng so với ngươi làm một tên buôn bán nhỏ tốt hơn nhiều, còn kém lục bì điêu rất nhiều. vừa nghe mập mạp khoác lác như vậy, dương lăng không có phản ứng gì, nhưng áo landa và viu na lại không nhịn được cười. so với ma thú đại quân của dương lăng thì lục bì điêu của mập mạp không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là giác phong thú mà sợ rằng một con nhện cũng có thể sử dụng nọc độc trong nháy mắt giết chết nó. Đúng vậy, nếu ngày nào đó ngươi có thể giống ta gọi về một con lục bì điêu uy phong lẫm liệt, vậy thì sẽ tốt hơn nhiều khi làm một gã buôn bán nhỏ, nhìn mập mạp toàn thân đều là thịt. Dương Lăng nói tiếp, nếu cứ như vậy tu luyện, không biết chừng một ngày nào đó có thể trở thành một gã triệu hồi sư cao cấp, để cho gia tộc dạng danh, đến khi đó... Mỗi ngày ta đều nướng một con lợn sữa báo đáp ngươi Mỗi ngày đều nướng một con lợn sữa báo đáp Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy Lại nhìn cái đầu rất là to của Mập Mạp Áo Lan Đa và Viu Na đều cười phá lên Ngay cả Lệ Nhã và Kỷ Sĩ Cáp lôi lôi cũng không ngoại lệ Chỉ có Mập Mạp cưới ngửa phía trước Đang Dương Dương tự đắc là không phát hiện ra ý đồ trêu chọc trong lời nói của Dương Lăng Hắc hắc, Viu Lý Vinh Đệ, có lợn nướng là tốt nhất Nếu không có vậy mỗi ngày có vài con gà rừng nướng cũng được, liếm liếm môi, mập mập nói tiếp, đương ni hin nếu mỗi ngày mà nướng gà bọc trong bùn, và hai bình rượu lãng mũ ngon, thì càng tuyệt vời hơn, lắc đầu, nhìn mập mập đang liếm liếm môi, dương lăng trong lòng vừa động, lặng lẽ phát ra một đạo tinh thần công kích vào ma pháp huy chương trên cổ hắn, trong nháy mắt. Mập mập đang mơ màng nghĩ về một chiếc đùi gà quát to lên một tiếng, ôm đầu kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Thấy mập mập đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, mọi người đều nghi hoặc đi lên xem xét. Càng kỳ quái hơn là, bọn họ vừa tới gần, thì mập mập lại đột nhiên khôi phục bình thường. Chẳng lẽ, mập mập thật sự gặp gặp phải... Ác ma view lợi Tây Tư có thể vô hình nuốt chửng não con người. Nghi hoặc. Dòng binh suy nghĩ miên man, ngay cả áo landa cũng không ngoại lệ, chỉ có viêu na với tinh thần lực cường đại dường như đã nhận ra cái gì. Nhìn Dương Lăng vẫn đang bình tĩnh, lại nhìn mập Mạp đang hừ hừ nghi thần nghi quỷ, lén lút cười. Hài, lệ nhã, không phải ngươi nguyền rủa sau lưng ta đó chứ. Sờ sờ gáy, mập Mạp nghi thần nghi quỷ. Đi chết đi, tên mập mập đáng chết nhà ngươi, tốt nhất là đau chết ngươi đi, hừ. Bực tức, lệ nhã mắng to tên mập mập đang nghi thần nghi quỷ, hai người lại bắt đầu cái cọ cười cười, thấy mập mập đã trở lại bình thường, mọi người đều cưới ngửa rời xa cái đôi oan gia này, để tránh bị điếc lộ tai. Tôn ngộ không ngập phải vòng kim cô của đường tăng, nhìn mập mập bị lừa phỉnh, dương lăng cười cười không hề trêu chọc hắn nữa, qua vài lần kiểm tra. hắn hiểu được đối với triệu hồi sư mà thực lực không đủ thì ma pháp không gian chính là vòng kim cô đeo ở trên đầu. Chỉ cần bị địch nhân công kích bằng tinh thần thì sẽ giống như tôn ngộ không bị đường tăng niệm chú, mặc cho người khác giết chết. Phong ba qua đi, mọi người lại lên đường đi về phía tây, cách A Lạp Sơn Khẩu càng ngày càng gần. Đến buổi tối thì đã chạy đến một cái thôn nhỏ ở gần A Lạp Sơn Khẩu nhất. A Lạp Sơn Khẩu là đường quan đạo duy nhất để ra vào Ma Thú Lĩnh Cũng là địa điểm phòng ngự của Ma Thú Lĩnh Từ khi Dương Lăng Phái A Cổ Tô mang theo đại quân đi thảo phạt thổ phỉ hai bên đường Phái Tạp Tây xây dựng pháo đài phòng ngự ở A Lạp Sơn Khẩu Khiến cho thương nhân lui tới có một sự an toàn chưa từng có Dần dần, ở trên một khối bình nguyên nhỏ phía sau pháo đài A Lạp Sơn Khẩu Mười dạng hình thành một thôn nhỏ Có các bộ lạc bản xứ chuyển về đây, có giang binh và thương nhân lui tới, cũng có một ít nhà buôn bán nhỏ lưu lại kinh doanh. Bên trong thôn nhỏ, ngoại trừ hai lự quán nhỏ, còn có một gian tương tự như quán rượu. Ngoài ra, còn có không ít nhà gỗ thô sơ và túc lều. Thôn nhỏ không lớn, nhưng hai lự quán sớm đã hết phòng, bất đắc dĩ, mọi người quyết định cũng giống như bình thường ở nơi giã ngoại. Sau khi thu dọn thỏa đáng liền đi vào trong thôn, không nghĩ tới, quán rượu cũng đầy chặt người. Các vị huynh đệ, phiền lòng tránh ra cho ta đi vào, người được mùi rượu thơm lừng, mập mập dùng sức cố gắng mở đường. Không ngờ, chẳng những không thể đi vào, ngược lại còn bị một tên đại hán áo đen đẩy ra, bị ngã nằm trên mặt đất. Tức giận, mập mập vốn còn định tìm đối phương nói lý, không nghĩ tới đối phương không nói một câu. Không hề do dự dùng cái ghế đập cho hắn một phát. Cũng may áo lan đa thấy tình hình không ổn. Dùng sức lôi tên mập mạp chậm chạp lại. Tránh thoát được một kích của đối phương. Hắc hắc, muốn chết, một kích thất bại. Đại hán áo đen cười lạnh lùng, ánh mắt ác độc. Phía sau có vài tên võ sĩ mỗi người đều cao khoảng 2 mét. Cơ bắp nổi lên. Ngoài ra, còn có một gã ma pháp sư mặc áo đen. Cầm một cây pháp trượng màu đen dài bằng nửa người bình thường. Thấy đối phương ngang ngược, tính tình nóng nảy mạ phổ thác cầm trọng phủ đi lên. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, hắn đã hồi phục hoàn toàn. Cùng lúc đó lệ nhã và kỵ sĩ cắp lôi lôi cũng lên theo. Mắt thấy hai bên sắp phát sinh xung đột, đám rong binh đang uống rượu có phần. Ứng khác nhau, có tên tránh sang một bên xem náo nhiệt. Cũng có vài tên lạnh lùng nhìn vài lần rồi tiếp tục uống rượu. Dường như đối với bọn họ thì việc đánh nhau này là chuyện thường xuyên xảy ra. Lạnh lùng nhìn mập mập và mã phủ thác vài lần. Tên H. y Đại Hán khỏe như trâu giơ cái trọng phủ lên. Mang vài tên võ sĩ bước lên trước. Đằng đằng sát khí, mắt lộ ra vẻ hung ác. Vừa nhìn là biết không phải người tốt. Dương Đại Ca, tên ma Pháp Sư mặc áo dài đen của đối phương không phải đơn giản. Ma lực trong cơ thể vô cùng khổng lồ Cảm giác được ma lực ba động trong cơ thể đối phương Vilna sắc mặt ngưng trọng lặng lẽ nhắc nhở Dương Lăng Đây là dòng binh Hay là Cho dù không có Vilna nhắc nhở Dương Lăng cũng cảm giác được đối phương sẽ khác với đám dòng binh và mạo hiểm giả bình thường Tên ma Pháp Sư mặc áo đen ma lực mênh mông Nhưng vài tên tráng hán còn lại cũng không đơn giản Trong cơ thể đều tản mát ra một cỗ năng lượng cường đại Có lẽ thực lực ít nhất cũng là cao cấp kiếm sư. Gần đây, nghe nói Đặc Lạp Tư rừng rậm phát hiện có bảo tàng cử long, nhân vật thần bí lao vào duy xâm chấn càng ngày càng nhiều. Mấy tên này thực lực rất xuất sắc, không bài trừ là cao thủ của một gia tộc nào đó phái ra. Đối mặt với một đám tay không tấc sắt thái điểu rong binh đều có thể giành lấy cái sống, nếu đánh nhau với mấy tên trước mặt này tuyệt đối không giành được chút tiện nghi nào. hiểu được thái điểu dòng binh không phải đối thủ của bọn chúng, Dương Lăng cũng không muốn có phiền toán để tránh tiết lộ thân phận và hành tung của mình, nói các vị, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ thương lượng, hắc hắc giao cô gái kia cho chúng ta thì sẽ tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách ta không khách khí, tên thủ lĩnh đại hán áo đen rất quá đáng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào viu hừ muốn chết. Mặc dù thực lực đối phương không tầm thường, nhưng Dương Lăng còn không để chúng vào mờ, chỉ là không muốn có phiền toái mà thôi. Vốn hắn còn chuẩn bị giải quyết hòa bình, nhưng thấy đối phương vô lễ như vậy lại còn nhìn chằm chằm vào Viona, quyết định phải cho đối phương một bài học chọn đời không thể nào quên. Trầm ngâm một lát, nhìn mảnh rừng cây tối tăm ở đối diện quán rượu, hắn nghĩ ra một chủ ý tốt, nhỏ giọng nói với áo lan đa vài câu tên này lập tức cả kinh quyết đoán gật đầu phân phó vài câu dương lăng và viu na nhanh chóng hướng rừng cây đi đến ở phía sau rất nhanh truyền đến tiếng mắng và tiếng đánh nhau quả nhiên không ngoài dự đoán của dương lăng áo lan đa và thái điểu rong binh vừa rút lui thì đám đại hán áo đen đuổi theo không tha tự tin vào lực chiến đấu cường đại của mình đuổi đến mọi người đang biến mất trong rừng cây Không hề phát giác ra nguy hiểm sắp đến. Thiếu ra. Không tốt. Có mai phục. Mau lui lại. Vừa bước vào trong rừng cây. Ma pháp sư mặc áo đen cảm giác có điểm không đúng. Lớn tiếng cảnh báo. Đáng tiếc đã quá muộn. Dưới tuyết. Trong mũi cỏ đột nhiên chui ra từng con từng con rác phong thú to như nắm tay. Bắn ra một mảnh châm độc dày đặc. Cùng lúc đó. Trên mặt đất đột ngột xuất hiện một loạt cây đinh sắc bén. Không kịp ứng phó, đám đại hán áp đen căn bản không có chỗ chạy trốn, đều trúng chiêu. Ngoại trừ đại hán áo đen cầm đầu và ma pháp sư theo sát phía sau, các tên võ sĩ còn lại đều chết tại chỗ. Nếu tên ma pháp sư không kịp thời phát ra vòng bảo hộ ma pháp ngăn cản thì hắn và tên thủ lĩnh đại hán áo đen cũng không thể giữ được mạng. Ma thú khổng lồ, thao ma sư, chạy, thiếu ra, chạy mau nôn ra một ngụm máu tươi, ma pháp sư mặc áo màu đen nhanh chóng mở ra một tấm truyền tống trận, chuẩn bị cùng với thiếu gia đang bị thương nặng chạy trốn chết. Đáng tiếc, trong nháy mắt khi ma pháp trận trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn, một thanh thủy thủ sắc bén đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cắt vỡ yết hầu của hắn. Thao ma sư, chẳng lẽ trên Thái Luân Đại Lục còn có người giống như mình, cũng có thể gọi về rất nhiều ma thú để tác chiến. Dựa vào thổ độn thuấn di hắn một đao giết chết ma pháp sư và tên đại hán áo đen Dương Lăng trầm ngâm không nói Vốn hắn không muốn giết hết tất cả đối phương Chỉ là cho một bài học nhớ đời mà thôi Rồi để cho bọn họ tạm thời mất đi trí nhớ Nhưng thấy đối phương mở ra truyền tống trận để chạy trốn Vì tránh tiết lộ hành tung của mình Không còn cách nào khác là giết chết hết đối phương Không có thực lực thì đừng đi hiếp người quá đáng Muốn trách thì chỉ có trách các ngươi không biết tốt xấu Thu hết các đồ hữu dụng trên người đối phương Vì đề phòng bất chắc Dương Lăng đem chôn thật sâu thi thể bọn họ xuống Sau đó bảo Viuna ra tay Viuna phát ra một đạo đóng băng ma pháp cao cấp Từ trên trời liền xuất hiện tuyết dày đặc Che giấu hết dấu vết Sau đó cùng Dương Lăng rời khỏi Ma thú lĩnh chủ Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người Thanks on đã theo dõi mtlc tự chúc mừng sinh nhật vậy he e chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 167, ảo ảnh thủy tinh dương lăng và viu che giấu dấu vết của trận đánh rồi trở lại lều uống vài chén rượu mấy người alanda và mập mạp cũng hồng hộc chạy về tới nơi chạy chút nữa trái tim cũng bị rơi ra ngoài mập mạp lẩm bẩm Cướp ngay lấy chén rượu trong tay Dương Lăng Một hơi uống sạch mưu lý huyên đệ Ngươi thật sự quá vô ơn Chúng ta giúp ngươi đánh lạc hướng nhóm võ sĩ áo đen độc ác kia Còn ngươi lại ung dung ngồi ở đây mà uống rượu Nhìn mập mạp vẫn không biết sự tình gì Không biết nhóm người áo đen đã chết hết Dương Lăng cười cười mà nói Mập mạp Hay là chúng ta quay lại đợi đám đại hán áo đen Đánh nhau với bọn họ Đến lúc đó vẫn không thể đánh lại Sẽ phụ trách đánh lạc hướng bọn họ Như thế nào Quay lại quán rượu Mập mạc vẫn đang kinh hồn thất sắc lắc lắc đầu Vì Alanda dẫn chạy trong rừng cây Một vòng lớn Hắn đã mệt đến mức không suýt nữa Không thở nổi Mật cũng sắp nôn ra rồi Nếu chạy thêm một vòng nữa Quả thực là sống không bằng chết Hít vào một hơi thật sâu Kỵ sĩ Cáp lôi lôi tương đối bình tĩnh từ từ nói Các vinh đệ nơi đây cách thôn nhỏ không xa Đối phương lúc nào cũng có thể đuổi đến nơi. Vì đảm bảo an toàn, chúng ta phải chạy trong đêm, nhanh chóng rời đi. Đúng, phải nhanh chóng rời đi, tiện nghi cho mấy tên bố láo đó rồi. Lần sau bọn chúng tốt nhất là không nên xuất hiện ở đế đô mông đặc sâm. Nếu không, sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại. nguyền dù vài câu, mọi người đều đồng ý khởi hành trong đếm, tránh bị đối phương đuổi tới nơi. Mặc dù tuổi đều còn trẻ khí thịnh. Nhưng bọn họ đều hiểu được giờ phút này không phải là lúc có thể xính cường, mặc dù đã che giấu dấu vết trận đánh, nhưng chỗ chôn thi thể cũng không ở quá xa quán rượu, thậm chí lúc đó còn có người nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hắc Y Nhân trước kho chết. Vì đề phòng bất chắc, lại có phiền toái tìm đến, Dương Lăng cũng không hề phản đối. Cứ như vậy, mọi người khởi hành ngay trong đêm, mạo hiểm chạy đến Quan khẩu A Lạp Sơn ở cách đó 10 dặm. Không ai quan tâm bọn họ vừa đi phía nào, càng không ai biết đám người đại hán áo đen đã chôn thây ở phía trước quán rượu. Mặc dù quan khẩu A Lạp Sơn có một đội quân canh phòng, nhưng đối với thương nhân, dòng binh và mạo hiểm giả thường xuyên qua lại cũng không kiểm tra kỹ. Mọi người tùy tiện tìm một lý do liền được thông qua. Đi trong bóng đêm càng ngày càng cách xa quan khẩu A Lạp Sơn, bắt đầu đi vào phạm vi của sa mạc, sa mạc Tây Bá Lợi Á rộng hàng ngàn dặm Mặc dù có núi non trùng điệp nhưng xét về tổng thể thì cũng không cao Hầu hết đều là các ngọn đồi và đồng cỏ Bởi vì người sinh sống quá ít Nên bị gọi là sa mạc Trăm ngàn năm qua Bởi vì dân cư thưa thớt, Nơi đây trở thành vùng đất của các bộ lạc thiểu số Không ai biết Sa mạc rộng lớn này rốt cuộc có bao nhiêu bản lạc bản sự Cũng vì vậy Cứ mùa đông hàng năm thì sẽ gặp phải không ít thổ phí chuyên cướp bóc Cướp đoạt lương thực dự trữ của các bộ lạc khác mà sống, mặc dù đã phai. A Cổ Tô chỉ huy đại quân đi thảo phạt khắp sa mạc, nhưng sa mạc Tây Bá Lợi Á thật sự quá rộng lớn, Dương Lăng cũng không hy vọng thời gian ngắn là có thể chinh phục vùng sa mạc này. Chỉ cần quét sạch được một con đường đi lại tương đối an toàn, bảo đảm được an toàn của các thương đội lui tới vậy đã tốt lắm rồi. Sa mạc vốn không có đường đi, người đi nhiều nên tự nhiên thành đường. Những năm gần đây, mặc dù không có nhiều thương đội đi qua sa mạc Tây Bá Lợi Á vào duy sâm chấn, nhưng mà sau một thời gian dài tích lũy nên cũng có một con đường đi lại được quy ước. Nói là con đường thương mại, kỳ thật không được tu bổ, không được xây đắp, chỉ là hơi dễ đi một chút mà thôi. Vì tránh bại lộ hành tung, Dương Lăng đề nghị đi đường tắt qua sa mạc Tây Bá Lợi Á. bốn hắn còn muốn chuẩn bị kiếm cớ không nghĩ tới lại được sự đồng ý ngay của thái điểu dong binh xúc động hóa trang thành một tên dong binh mặc kệ là lệ nhã hay là mập mạp đều đã mất đi sự hưng phấn ban đầu mong sao cho ngay đêm đó là trở về được mông đặc sâm đế đô đối với đề nghị của dương lăng bọn họ mong mà không được đồng ý cả hai tay đi đường tắt cũng có lợi nhưng cũng có hại dọc đường đi toàn là bụi rậm đường gập ghềnh khó đi May là xe ngựa của Dương Lăng không bình thường, không chỉ rất nhẹ, hơn nữa rất chắc chắn. Gặp phải một số địa phương không thể đi qua, thì đám a -Landa, các lôi lôi và mạ phổ thác hiệp lực là có thể nhấc qua. Dưới sự dụ dỗ của các món ăn ngon, mập mạp cũng ra sức hỗ trợ, tích cực hơn tất cả mọi người. Mặc dù là mùa đông, nhưng trên thảo nguyên thi thoảng vẫn có vài con giá thú mạo hiểm ra ngoài, có con cầy hương, con dê non... Cũng có các con gấu và chó sói đang đói bụng. Dựa vào khiếu giác linh mẫn, bén nhạy và thân thủ linh hoạt, Alanda luôn đi phía trước giò đường. Khi phát hiện thấy nguy hiểm đều báo cho mọi người dừng lại hoặc là tìm đường khác mà đi. Một đường không gặp nguy hiểm nào. Nếu gặp được con mồi dễ ăn, thì liền đổi theo giết chết. Khiến cho mọi người thi thoảng lại được thưởng thức các món mới. Ngoại trừ tu luyện và nướng các con thù. Dương Lăng thi thoảng lấy các thứ trong không gian giới chỉ ra xem, tận dụng thời gian ngồi trên xe ngựa. Bên trong không gian giới chỉ chất đầy đồ vật, có lương khô và nước lạnh, có quần áo và các mái liều, cũng có rất nhiều thứ xem mà không hiểu. Có chút mua được từ trong tay người dân trong trấn và đám rong binh, cũng có chút nhặt được ở trong sơn cốc. Trong đó cũng có cả vài thứ tìm được trên người đám đại hán áo đen, ngoại trừ một ít tinh tệ. Trên người tên đại hán áo đen và các tên võ sĩ trên người không có bảo bối gì đáng giá Nhưng ma pháp sư mặc áo đen thì khác Dương Lăng lấy được một chuỗi hạt ma pháp trên cổ của hắn Viuna vừa xem chuỗi hạt ngoại trừ có khả năng đề cao năng lực chống ma pháp cho người đeo Còn che giấu một không gian ma pháp nhỏ Trong không gian ma pháp có vài cuốn sách ma pháp rất dày Có một ít tử tinh tệ, có vài ma thú tinh hạch cao cấp Ngoài ra còn có vài sọt gỗ nhỏ làm từ cây đàn hương. Bên trong sọt gỗ được bao phủ bởi một tầng da cá mập mềm dẻo. Bóc lớp da cá ra. Dương Lăng tìm được một ít tinh thạch không ánh sáng. Nhìn bên ngoài thì đây có lẽ là một khối tinh thạch loại cấp thấp lúc nào cũng có thể thấy được. Nhưng sau khi đưa một tia vu lực vào, cảm giác gặp phải lực cản rất lớn. Như thế nào cũng không thể dò xét cấu tạo bên trong. Kỳ quái! Rốt cuộc đây là tinh thạch gì? Đối phương giữ gìn cẩn thận đến như vậy Thì không thể nào đây lại là một khối tinh thạch vô dụng Nghi ngờ Dương lăng gia tăng vô lực đưa vào Rất nhanh Năng lượng ba động đánh thức Viu đang nhắm mắt Minh Tư bên trong xe Dương đại ca Nếu ta đoán không sai thì đây là ảo ảnh thủy tinh Nhìn chằm chằm vào tinh thạch Dương lăng cầm trong tay Viu Na vô cùng kích động Chỉ cần hấp thu đủ năng lượng Nó có thể giống như ma pháp thủy tinh cầu quan sát được tình cảnh xung quanh và bản ghi chép được lưu lại rất lâu, có khả năng quan sát tình cảnh chung quanh và lưu giữ được rất lâu dài. Vừa nghe Na nói vậy, Dương Lăng trong lòng vừa động, ngay lập tức nghĩ đến đến các đoạn phim. Nếu có thể khai thác được rất nhiều thủy tinh như thế này, mình có thể thành lập một dạp chiếu phim đầu tiên ở thế giới này, đến lúc đó. tuyệt đối sẽ gây lên chấn động trước đó chưa từng có, tiền vào như nước. Hưng phấn tiếp nhận ảo ảnh thủy tinh trong tay dương lăng, Vilna cẩn thận rực rực cầm nó trong tay, nhẹ nhàng niệm khẩu quyết. Rất nhanh, thủy tinh đang vô cùng ảm đạm một chút một sáng lên, phát ra một vòng ánh sáng nhàn nhà. Cuối cùng, biến thành một tấm màn, giống như chiếu phim vậy. Hình ảnh có vẻ mơ hồ, dường như thu được từ ở phía xa xa. Nhưng vẫn có thể thấy được rất nhiều ma thú đang tấn công một tòa thành từ xa xưa Bên trong tòa thành, thỉnh thoảng lao ra một đám võ sĩ mặc áo giáp đen và một đám ma pháp sư mặc áo đen Dường như đang chuẩn bị đột phá vòng vây Nhưng không có một ngoại lệ, tất cả đều bị đông đảo ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ a thao ma sư, nhanh, nhanh cầu cứu gia chủ, bảo vệ tháp năng lượng, mở phòng ngự trận ra, nhanh, ngoại trừ hình ảnh Bản ghi chép còn ghi lại được thanh âm hiện trường, mệnh lệnh lo lắng, tiếng kêu thảm thiết, thậm chí cả âm thanh ma thú cắn xe, tất cả đều vô cùng rõ ràng, hiện trường bạo lực đẫm máu được lưu lại rất sinh động. Dương đại ca, ngươi xem ở đây, nhìn trận chiến tàn nhẫn, na vô ý thức đi về phía Dương Lăng, trong lúc vô ý phát hiện ở góc bên trái có một bóng người mơ hồ, nhìn theo hướng na chỉ, Dương Lăng phát hiện một người mặc áo dài màu đen. Tóc đen, mặc dù hình ảnh có chút mờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể thấy dưới sự chỉ huy của hắn, vô số ma thú như thủy triều điên cuồng tấn công tòa thành cổ. Sau khi phá được cửa thành liền lao vào tàn sát, chẳng lẽ đây là thao ma sư mà ma pháp sư áo đen trước khi chết nhắc đến, nghe được tiếng niệm chú của một lão ma pháp sư trong thành, nhìn ma thú số lượng khổng lồ, lại nhìn bóng người mơ hồ ở góc bên trái, dương lăng trong lòng vừa động. Đột nhiên nhớ tới lời nói của ma pháp sư áo đen trước khi chết. Thao ma sư hẳn là có năng lực khống chế ma thù. Đối phương rốt cuộc là thượng cổ triệu hồi sư có năng lực gọi về đại lượng ma thú tác chiến hay là thượng cổ vu sư giống như mình. Khiếp sợ trôi qua, dương lăng âm thầm suy đoán thân phận của hắc y nhân. Tìm được đối phương thì có lẽ có thể phát hiện được đầu mối liên quan đến thượng cổ vu sư, nhưng cũng có thể gặp phải tên kình địch thật sự. Căn cứ vào hình ảnh ghi lại thì cho biết ma thú của đối phương lực chiến đấu vô cùng cường đại và số lượng lớn hơn mình rất nhiều. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He e. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm sáu mươi 168. Tuyết lang tây bá lợi A bởi vì địa hình chống trải. Dương Lăng và Viu Na xem ảo ảnh thủy tinh, đám rong binh đang cưới ngửa đuổi nhau xung quanh, nghe được thanh âm quái dị phát ra từ bên trong xe, bọn bỏ ngay lập tức tò mò quay lại. Nhất là yêu thích náo nhiệt mập mạp, càng một mình một ngửa chạy lại thật nhanh. Viu Lý Vinh đệ tiếng gì vậy, sao lại khó nghe như thế? Mập mạp vừa nói vừa dựt tấm rèm xe lên, đáng tiếc, ngoại trừ Dương Lăng và Viu Na đang khoanh chân ngồi thì trong xe không có gì khả nghi cả. Ở thời khắc quyết định, Dương Lăng kịp thủ đem ảo ảnh thủy tinh bỏ vào không gian giới chỉ. Thân phẩm đám võ sĩ áo đen không rõ ràng. Hắn không muốn bại lộ tin tức bọn họ đã chết trong tay mình. Ngoài ra, bản ghi chép của ảo ảnh thủy tinh quá đáng sợ. Cũng không thể dễ dàng tiết lộ. Tiếng gì? Sao ta lại không nghe thấy? Nhìn Mập Mạp đang nghi hoặc, Dương Lăng hỏi lại. Mập Mạp, không phải bệnh cũ tái phát đó chứ? bị con ác ma nào đó để ý nhìn thấy cả đám rong binh đều chạy lại dương lăng trong lòng vừa động lặng lẽ phát ra một đạo tinh thần công kích nhằm vào huy chương ma pháp trên cổ mập mạp nhất thời tên mập mạp đáng thương lại giống như vài lần trước ôm đầu kêu to bị ác ma chiếu cố nhìn vẻ nghiêm trang của dương lăng lại nhìn mập mạp bệnh cũ tái phát đám rong binh vừa chạy đến hoảng sợ nhìn trái nhìn phải vừa rồi bọn họ nghe loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết nhưng trong xe ngựa không có gì khác thường chỉ có mìn mập mập chắc là chạm phải cái gì tà môn đám rong binh đang bó tay không có cách nào giúp đỡ thì mập mập lại giống như lần trước rất đột nhiên khôi phục bình thường đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh mập mập ở quê của ta nghe nói có một ít người đặc biệt cũng giống như ngươi bình thường thì không có gì Nhưng có lúc đột nhiên đau đến mức muốn đập đầu vào tường, trầm ngâm một lát. Dương Lăng nói tiếp, bệnh này có thể nặng cũng có thể nhẹ, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ăn chay, không gần đàn bà, không uống rượu, mỗi bữa chỉ ăn một chén, duy trì vài năm thì sẽ chuyển biến tốt, mỗi ngày đều ăn chay, không gần đàn bà, không uống rượu, mỗi bữa chỉ ăn một chén, còn phải duy trì vài năm. Nghe Dương Lăng nói như vậy, Đừng nói tên mập mạp đáng thương Mà ngay cả đám người lệ nhã Và các lôi lôi thiều chút nữa ngất xỉu Mập mạp Kiên trì nhém ta sẽ ủng hộ ngươi Về tinh thần vỗ vỗ vai tên mập mạp đáng thương Dương lăng cho ngửa chạy nhanh hơn Sau khi vào sa mạc Tây bá lợi á Vì giải phóng lực chiến đấu Cho áo lan đa cũng để tăng tốc độ Và năng lực của chiến mã Hắn tìm một cơ hội lấy máu thuần hóa Hai con chiến mã kéo xe Cứ như vậy Hắn cho dù ngồi trong xe ngựa cũng có thể điều khiển tốc độ và phương hướng của chiến mã. Với bên ngoài thì nói đây là hai con chiến mã dày dặn kinh nghiệm. Đám thái điều dòng binh không có kinh nghiệm chỉ sửng sốt một chút mà không có chút gì hoài nghi nào. Sau khi đám mập mập và lệ nhã đi xa, thấy khoảng cách đã đủ an toàn, Dương Lăng lặng lẽ lấy ảo ảnh thủy tinh ra, được Viuna giải thích. Không lâu sau thì nắm được cách sử dụng thủy tinh, hóa ra, ảo ảnh thủy tinh phải có rất nhiều năng lượng mới có thể ghi lại hình ảnh và phóng hình ảnh ra. Năng lượng càng thấp, mặt ngoài sẽ càng nhạt hình ảnh ghi được hiệu quả cũng rất thấp. Muốn kích hoạt ảo ảnh thủy tinh, cần phải có đưa vào ma lực ba động nhất đinh, để kích hoạt hình ảnh và thanh âm được ghi lại trong thủy tinh không quá phức tạp. Ma lực hao phí cũng không đáng bao nhiêu, nhưng người thao tác phải có sự hiểu biết nhát đinh đối với nguyên tố ma pháp. Nếu không cho dù ma lực nhiều bao nhiêu cũng không thể kích hoạt Sau nghi nghe được cao thủ thánh giai trưởng lão Khắc Lô Y giải thích về nguyên tố ma pháp Dương Lăng có một nhận thức hoàn toàn mới về ma pháp Ma lực mặc dù cô hông nhiều Nhưng lĩnh ngộ đối với nguyên tố ma pháp tuyệt đối không phải đơn giản như một người mới học ma pháp Thử nghiệm vài lần liền hiểu được phương pháp kích hoạt ảo ảnh thủy tinh Quan sát vài lần được na nhắc nhở Hắn phát hiện ma thú mà Thao Ma Sư khống chế có điểm khác với ma thú bình thường. Mặc dù không hề sợ chết, nhưng động tác cứng ngắc, phản ứng chậm chạp. Không có chiến thuật tác chiến, chỉ biết dựa vào số lượng khổng lồ và lực chiến đấu cường đại mà lao lên. Cảm giác thấy dường như không phải ma thú cao cấp mà chỉ là một đám khôi lỗi không có sinh mạng. Có lẽ, gặp gỡ tên Thao Ma Sư này... Nếu chỉ huy thật tốt thì mình không phải có năng lực đánh một trận Quan sát nhiều lần Xác nhận khuyết điểm của đối phương Dương Lăng âm thầm tính toán phần thắng nếu đối đầu với đối phương Đối phương hơn nhờ số lượng khổng lồ và lực chiến đấu cường đại của ma thú, Còn mình hơn ở sự phối hợp ăn ý của các loại ma thú, Năng lực chiến đấu nhạy bén Được rồi, Dương Đại Qua Ngươi nhìn thấy ma thú thế này bao giờ chưa? chỉ vào một loại ma thú có hai sừng ở trên đầu, số lượng khổng lồ nhất, Vuna kỳ quái hỏi Dương Lăng. Được Vuna nhắc nhở, Dương Lăng cẩn thận quan sát, phát hiện ma thú trong tay hắc y nhân mặc dù số lượng khổng lồ nhưng về cơ bản có ba loại. Có các con mánh thú trông như gấu đen, đỉnh đầu có hai cái sừng, có lợi trảo dài chừng nửa tấc, mới nhìn thì thấy giống đại địa bạo hùng y trên ma thú đồ phổ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy khác nhau không ít. Có ma thú biết bay như sư thứ, trên lưng có một cây đinh bén nhọn. Ngô Yê-di trừ có thể đánh cận chiến còn có thể phun ra ngọn lửa màu đỏ, khác với sư thứ bình thường. Cuối cùng, là một loại giống như cá sấu, nhưng lại chạy nhanh như bay, có khả năng phun ra khí độc, không biết rốt cuộc là loại quái vật nào. Trên ma thú đổ phổ ghi lại ngoại hình và khả năng của rất nhiều loại ma thú, nhưng bắt hết óc Dương Lăng vẫn không tìm được tin tức có liên quan đến ba loại ma thú này Rốt cuộc tên thú một sừng là ai Và đây là loại ma thú gì Trong khi Dương Lăng nghĩ mãi không ra Chuẩn bị nhìn lại bản ghi chép trong ảo ảnh thủy tinh lần nữa Đột nhiên áo lan đa chạy như điên tới La lớn Chó sói tấn công Nhanh Bỏ đi Phía trước có một đàn tuyết lang, Ngao Áo lan đa còn chưa dứt lời thì từ xa xa truyền đến một loạt tiếng sói chu, càng ngày càng gần. Dương lăng kinh hãi chỉ huy vài con rác phong thú bay ra ngoài xem, chỉ thấy phái trước có hơn 100 con tuyết lang to như con ghé con, dưới sự dẫn đầu của con đầu đàn lao đến như cơn gió. Theo giải thích của ma thú đồ phổ, tuyết long là ma thú trung cấp sống thành bầy đàn, nhanh như điện, vô cùng mạnh mẽ, có ma pháp hệ băng. Bởi vì vừa xuất hiện là cả một đàn lớn, nên đừng nói là thợ săn mà rất nhiều ma thú cấp cao cũng phải nhượng ba phần. Nhanh, chạy lên sườn núi, rồi tử thủ ở đó, nhìn vẻ bất an của mọi người, thậm chí ngay cả ngựa cũng nhũn ứng hết cả bốn chân. Dương lăng trầm giọng hạ lệnh, ở trên hoang mạc bằng phẳng mà so sánh về tốc độ với đám tuyết lang tuyệt đối là ngu xuẩn. Cùng với việc hao phí sức lực để chạy trốn còn không bằng tập trung tinh lực mà tử thủ. Theo con sói đầu đàn chu lên một tiếng, hơn một một trăm con tuyết lang hai mắt đỏ bừng khát máu xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn bốn chân to lớn và hàm răng sắc bén của chúng, đám rong binh hoảng sợ không thôi. Sắc mặt tái nhợt, vô ý thức tập trung lại một chỗ. Chẳng lẽ chỉ có thể bại lộ thực lực, gọi ma thú đại quân ra trợ chiến. Nhìn bầy sói càng lúc càng đến gần Lại nhìn đám rong binh đang hoảng sợ đến mức hai chân run nên Dương lăng bất đắc dĩ lắc đầu Mấy tên này lúc đầu rất uy phong Gọi là Đồ Long, dòng binh đoàn Đáng tiếc, ngay cả một đám tuyết lang cũng không đối phó nổi Dương đại ca, để đó cho ta Thấy Dương lăng nhăn mày Viu nã hiểu được ý của hắn Vừa nói vừa nghiêng người chắn trước mặt hắn Nhẹ nhàng cầm lấy pháp trượng. khe khẽ niệm khẩu quyết rất nhanh nguyên tố hệ hỏa không ngừng ngưng tụ trong không khí kịch liệt dao động trời ạ ma lực khổng lồ như vậy viu tiểu thư không phải ngươi là đại ma pháp sư đó chứ sợ cái gì liều mạng với chúng ma pháp sư niệm chú càng dài thì ma pháp được thi triển uy lực càng lớn nhìn thấy theo lời niệm chú của viu ma lực ba động trong không khí vượt ra ngoài dự đoán của mọi người Đám rong binh cảm thấy có một tia hy vọng Đám rong binh sợ hãi kêu nên Nhưng áo lan đa trong lòng rất rõ ràng Không rên một tiếng lấy ra một bình nọc rắc Cẩn thận bôi lên vũ khí của mình và mọi người Nói cho đám rong binh một ít vấn đề cần chú ý Miễn cho mấy tên kém cỏi này không chết bởi móng vuốt của tuyết lang Mà lại chết ở đao kiếm của đồng bọn Trong mắt đám người mập mập và lệ nhã Thì một trăm còn tuyết lang quả thật là sứ giả của tử thần Nhưng trong mắt Áo landa thì đàn tuyết lang trước mặt Dương Lăng thật không đáng nhắc tới. Vào thời khắc quyết định, thì chỉ cần Dương Lăng gọi ma thú đại quân ra, sợ rằng hơn 100 còn tuyết lang không đủ nhét kẽ răng. Viu Lý Vinh Đệ, đừng sợ, đã có ta bảo vệ ngươi, nuốt nước miếng một cách khó khăn, nhìn Viu Lý khoanh chân ngồi xuống trong sự bảo vệ của Áo landa và Viu Na, mập mập trong lòng vừa động. Nhanh chóng chạy tới sau lưng hắn. Ba mặt núi rất cao và dựng đứng, nên trong thời gian ngắn tuyết lang không thể tấn công lên được. Vậy sau lưng dương Lăng tuyệt đối là nơi an toàn nhất trong chiến trường. Bảo vệ mình, nhìn mập mạp khẩn trương đến hai chân run lên. Dương Lăng cười cười, nói, mập mạp. Ta nghe nói qua tuyết lang sống vài chục năm là có thể trèo cây lên núi, thậm chí có thể bay lượn giống như sư thứ. Sau lưng ta sẽ giao cho ngươi, tin tưởng vào thực lực cường đại của ngươi thì hơn 100 con tuyết lang không đáng để trong mắt, hơn 100 con tuyết lang có thể bay. Thấy Dương Lăng nói như vậy, mập mập lần đầu tiên gặp phải tuyết lang hoảng sợ không thôi, run run lên một cái rồi như ma lao vào giữa áo landa và Dương Lăng, tốc độ nhanh đến mức Dương Lăng không khỏi bội phục, còn da mặt dày càng khiến cho hắn tử thẹn không bằng, ma thú lĩnh chủ.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 Vừa nhìn thấy như vậy đám rong binh cảm thấy vô cùng khẩn trương Nhanh, nhanh bắn tên, công kích ma pháp Dơ thanh trọng kiếm lên kỵ sĩ cắp lôi lôi lớn tiếng ra lệnh Nếu so sánh với lệ nhã sắc mặt tái nhợt thất thần Thì hắn thoạt nhìn đúng là đoàn trưởng của đồ long rong binh đoàn Mũi tên đóng băng, phóng, quát lên một tiếng Các tên bắn cung ra tay trước Bắn ra từng mũi tên ma pháp Đáng tiếc mũi tên đóng băng đối với tuyết lang quả thực dễ như ăn sáng, không thèm lé tránh. Vì tiếng hét to của các lôi lôi và sự trình diễn của đám xa thủ lệ nhã dần dần hồi phục tinh thần, cầm chặt pháp trường bắt đầu ngâm nga. Không ngờ do khẩn trương hay là ma lực không đủ, nên cả nửa ngày cũng không thể phát ra một cái hỏa cầu nhỏ. Khẩn trương đến độ nước mắt chảy thành dòng. Viu Lý huynh Đệ chạy. Chạy nhanh thôi, nhìn Dương lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất, lại nhìn Tuyết Lang càng lúc càng gần. kỵ sĩ Cáp lôi lôi than thở liên miên, hối hận lúc trước sao không chạy trốn. Sống với nhau nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết được thực lực của đồng bọn, đối mặt với bầy sói hung tàn. Thì cho dù Áo Lan Đa và Vilna có lợi hại hơn nữa thì nhóm mình cũng tuyệt đối không phải đối thủ, còn không bằng rút lui thật nhanh. Rút lui... Nhìn vẻ khẩn trương của các lôi lôi Lại nhìn đám mập mập và lệ nhã hai chân run lẩy bẩy Dương Lăng lắc đầu Kém có chính là kém cỏi Với tình hình như thế này thì chạy trốn tuyệt đối là lựa chọn ngu xuẩn nhất Vì đề phòng bất chắc Hắn lặng lẽ gọi ra vài con rác phong thú bảo vệ Hắn ra hiệu với Vilna Nàng biết ý Nắm chặt pháp trường Rất nhanh niệm chú Nhanh Lên chiến mãi nhanh lên Thấy Dương Lăng không có phản Ứng gì, vẫn lẳng lặng ngồi trên mặt đất, Cáp Lôi Lôi còn tưởng hắn bị đàn sói dọa đến ngây người, thời gian ngắn cũng không thể chiếu cố được nhiều, vừa thét lên vừa chạy đến chiến mã của mình. "Không, Cáp Lôi Lôi, giúp ta." Dưới sự nhắc nhở của Cáp Lôi Lôi, Lệ Nhã cũng khẩn trương chạy về phía chiến mã. Không ngờ, chiến mã cũng đang vô cùng bất an, thử vài lần đều không như ý nguyện. Nhìn thấy Tuyết Lang càng lúc càng gần, Lệ nhã được cắp lôi lôi trợ giúp cũng cưới được lên lưng ngựa, còn Mập Mạp tránh ở phía sau Dương Lăng và Viu Na thì khẩn trương đến độ không thể thở được. Thực ra hắn cũng chuẩn bị chạy đến lấy ngựa rồi rời đi, nhưng vì hoảng sợ nên hai chân như nhũn ra, cơ bản không dám lao ra. Mập Mạp nhanh, nếu còn không chạy sợ không kịp mất, dục ngực chạy nhanh đến bên cạnh Mập Mạp. Các lôi lôi chuẩn bị kéo mập mập hai chân đang nhũn ra lên ngựa. Nhưng khi hắn vội vàng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy con sói đầu đàn đã lao đến gần. Hàm răng sắc bén đang nhằm vào cái cổ của mình mà cắn. Ngay khi lệ nhã và mạ phủ thác không kịp đến cứu viện. Các lôi lôi kinh hãi thất sắc còn mập mập thì khẩn trương đến mức không còn suy nghĩ được cái gì. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Áo lan đa rốt cuộc ra tay. Hô, hô, hai tiếng. Rút ra hai cây lao tẩm độc rồi hung hăng đánh về phía con sái đầu đàn. Nghiêng người tránh được mũi lao sắc bén của áo Landa. con sói đầu đàn hú lên một tiếng, chu ảnh bị chuyển sang công kích lệ nhã. song ngay khi hắn dùng sức đạp về sau, chuẩn bị dùng sức lao lên, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường lửa cao tận trời. Thời khắc quyết định, Vilna rốt cuộc cũng ra tay, dùng bức tường lửa bảo vệ mọi người. Tuyết lang là ma thú hệ băng trời sinh, đối với băng chùy và mũi tên băng các loại ma pháp hệ băng thì có khả năng chống đỡ rất lớn, cho nên ma pháp hệ hỏa có lực sát thương lớn nhất đối với ma thú hệ băng. Bức tường lửa không phải ma pháp cấp cao, nhưng Na thi triển lại khác hắn, dựa vào thực lực ma tầm sư sơ cấp của nàng, uy lực sẽ hơn xa ma pháp sư hệ hỏa bình thường, ngọn lửa ngập trời mãi không tiêu tan. Ngăn đám tuyết lang trời sinh đã sợ lửa ở bên ngoài, chạy quanh bức tường lửa vài vòng, không thấy có một sơ hở nào. Con sói đầu đàn tức giận chu lên, ra lệnh cho vài con tuyết lang bất ngờ công kích. Dường như đám tuyết lang sắp chết đói đến nơi không còn lo nghĩ nhiều, chuẩn bị bằng mọi giá tấn công. Chấp nhận bị thương để lao qua bức tường lửa, vài con tuyết lang bị mọi người điên cuống tấn công. Ngay cả tên mập mạp mặt không còn ít máu cũng gọi con lục bì điêu của mình ra Chỉ huy nó tấn công kẻ địch Mọi người đều hiểu nếu để đàn sói lao hết qua thì sẽ không có một kẻ nào may mắn trốn thoát Đồng tâm hiệp lực Mọi người chỉ hoảng sợ mà không gặp phải nguy hiểm nào Hợp lực đánh chết vài con tuyết lang vào đến tận đây Nhưng đám tuyết lang lao vào ngày càng nhiều Bức tường lửa từ từ yếu đi Tình hình càng lúc càng không ổn Dù sao, cho dù ma lực của Na có nhiều đến đâu, cũng sẽ có một lúc tiêu hao hết. Chỉ huy giác phong thú đang che giấu quanh đó bắn ra vài cây châm độc, cứu mạng đám rong binh, nhìn đàn sói càng lúc càng điên cuồng, dương lăng nhíu nhíu mày Nhìn bộ dạng đám rong binh tay chân như muốn nhũn ra không thể duy trì được bao lâu nữa, nhưng không đến lúc quyết định, hắn sẽ không hy vọng bại lộ thực lực và thân phận của mình. Viu Na chú ý đến sắc mặt của hắn, thấy hắn nhíu nhíu mày, không cần phải suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý nghĩ của hắn. Sau một lát trầm ngâm, liền nhỏ giọng nói, Dương đại ca, hay là ta sử dụng ma ảo trận giam lũ xúc sinh này đến chết? Ma ảo trận, nhìn Viu Na chuẩn bị thi triển ra chiêu thức cuối cùng, lại nhìn đám rong binh khẩn trương ở cách đó không xa, Dương lăng trầm ngâm không nói, Lần này sở dĩ mang Na đi theo, chính là hy vọng nàng có thể giải quyết vài việc, để tránh mình phải ra tay mà bại lộ thực lực. Ma ảo trận của Na mặc dù uy lực rất lớn, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Gặp đối thủ thực lực yếu thì có thể giam đối phương cho đến chết, nhưng nếu đối thủ thực lực cường đại thì sẽ bị thương nặng. Ngoài ra, nếu không đoán sai, thì vài tên dòng binh thấp kém này sau lưng đều là các gia tộc có thể lực. Đám lệ nhã và mập mạp bản thân thì không biết gì, nhưng gia tộc sau lưng bọn họ không phải không có kiến thức. Thiên hồ ma ảo trận có một không hai trên Thái Luân Đại Lục, nếu để người khác biết thân phận của Vilna có lẽ khiến cho không ít phiền toái. Không, Vilna, chờ một chút, suy nghĩ một lát, dương lăng ngăn Vilna lại, âm thầm nghĩ xem có thể lặng lẽ gọi một đám giác phong thú hay con rơi hút máu ra hay không. Để chúng nó giả làm đám ma thú đi ngang qua, và đánh vào sau lưng đàn sói đáng ghê tởm này. Ngay khi dương lăng trầm tư không quyết định được thì đột nhiên trong sa mạc truyền lại một tiếng tủ và trầm thấp. Theo sát, từ xa xa xuất hiện một đám bóng đen đang chạy rất nhanh lại đây. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, không lâu sau liền nhìn rõ diện mạo. Hóa ra, phía trước là một đám chó săn và vân báo. phía sau có vài tên tuổi trẻ cưới ngựa chạy theo lại một đám ma thú nữa ừ. trời ạ cứu ta ta cam đoan sau này sẽ dựng tượng người nhìn đám vân báo và chó săn dương nhanh múa vuốt đám rong binh hoảng sợ vô cùng một đám tuyết lang đã dồn mình vào tuyệt lộ lại còn có một đám đáng sợ như vậy vậy thì sao mà sống nổi đám rong binh hoảng sợ thì tuyết lang cùng không ngoại lệ Dưới sự chỉ huy của con đầu đàn lui về phòng thủ.